Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông rốt cuộc không nghe được tiếp Xong mà cầm điện thoại đầu giường hét lên Mẹ phải không Tôi nói cho cô từ nay về sau đừng có đưa ra Mấy cái chủ ý này với cô ấy Cô ấy là hoa đã có chủ Tôi là ai Tôi là cấp trên luôn nghị phong của cô Giống một hơi xong Cách một tiếng anh không hề khách khí mà tắt điện thoại Túc Cảnh Lam không kịp phản ứng Chỉ ngây ngốc hỏi Anh làm cái gì Anh quay lại nhìn thẳng cô Vì sao xin nghỉ việc Tôi hỏi anh đang làm cái gì Anh hỏi em vì sao nghỉ việc Anh quát to Tôi cảnh lam Thế là thế nào Chẳng lẽ trong lòng em địa vị của anh kém thế sao Dù muốn nghỉ việc cũng không báo cho anh Vì sao tôi phải báo cho anh Cô bình tĩnh nói Anh là giám đốc công ty Tôi chỉ là nhân viên nhỏ nhỏ Sao chưa bao giờ nghe nói Một nhân viên nhỏ nhỏ nghỉ việc Phải kinh động đến giám đốc cao cao tại thượng Được Anh ẩn nhẫn Vậy em nói cho anh Vì sao đột nhiên xin nghỉ Vì chuyện ở xã hội sao Cô mỉa mai bị môi Tô tự biết Nếu trước mặt mọi người tát xếp tổng như thế Tránh sau này bị trả thù cho nên Nói xong cô còn nhún vai Anh chán nản nói Từ khi nào trong mắt em anh trở thành thủ trưởng hẹp hòi lòng dạ dạ chim như thế Từ trước tới giờ đều thế Cô cúi đầu tiếp tục gấp quần áo Tô cảnh lam Anh không đồng ý Bên tai truyền đến tiếng hùng tận của anh Lô Nghị Phong Anh sai bảo nhầm người rồi Lôi thị cần em Tôi không cần lôi thị Anh lại cần em Trái tim cô rung động Nhưng vẫn to vẻ không thèm để ý Phần từ lộ cũng cần anh Hồ nước đó nhất định anh sẽ giải quyết Từ đầu đến cuối vốn anh không định lấy cô ấy Tôi cảnh làm nghè vậy Càng người cứng đờ Động tác dừng lại Xin lỗi Anh ôm lấy cô từ phía sau Cảnh lam Anh xin lỗi Là anh hiểu lầm em Cả chuyện vì sao em khiến anh hôn mê Vì sao em muốn cạn anh ký hợp đồng cùng lao xâm? Vì sao em không chịu nói? Sự khô tâm trong lòng mình, anh đều biết. Anh, anh làm sao có thể biết? Anh quay người cô lại, anh náy nhìn cô. Còn có, ở buổi dạ hội hôm trước anh nói những lời khó nghe, thật ra không phải anh cố ý. Lúc đó chỉ là vì anh rất ghen tị, em xinh đẹp như thế lại ở trong vòng tay người khác. Anh rất ghen tị, trong lòng rất chua xót. Cô nhớ ngày ấy nhìn anh và Văn Từ Lộ đứng chung một chỗ như hoàng tử và công chúa, trong lòng cô cũng rất chua xót, không biết thế nào, sự chua xót dâng lên mắt hóa làm hơi nước. Anh ôm cô vào lòng nói, "Em từng hỏi trong lòng anh, em và kim cương cái nào quan trọng hơn? Thực ra không phải anh để ý đến số kim cương đó, mà anh để ý là em phản bội anh." Anh nghẹn ngào, buồn bã nói, "Tha thứ cho anh trước kia không thực sự hiểu rõ em." Anh không biết em lại có cha mẹ và anh trai như vậy. Trong lòng Tô Cảnh Lam đột nhiên cứng đờ, tiếp theo khẽ khẽ thở dài. Cho đến khi chết, hãy để anh ở bên em được không? Bên trong vô cùng yên tĩnh, Lô Nghị Phong ngừng thờ chờ đợi câu trả lời của cô. Thời gian không biết qua bao lâu, cảm thấy ngực áo ẩm ướt, tim anh nhói đau, cô khóc. Anh nghĩ đẩy cô ra, lau nước mắt cho cô nhưng không ngờ cô lại ôm chặt lấy anh. Anh không nhịn được, Mùi mặt vào cần của cô, hốc mắt cũng nóng bừng. Ông trời ạ, còn có thể ôm cô như vậy, chính là hạnh phúc lớn lao. Anh không cần cô trả lời, vì hành động này của cô đã là đáp án tốt nhất. Hai tuần sau, TV phát ra một tin tức kinh thiên động địa. Cậu chủ Tô Thiếu Long tập đoàn Minh Thái vì bị kháng nghi là có liên quan đến vụ trộm kim cương nên bị cảnh sát bắt giữ. Hiện giờ đang xử lý, mà tên trộm lao xâm cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Chuyện này Tô Cảnh Lam cũng không quá bất ngờ Nhưng chuyện khiến cô không ngờ được Lại liên quan đến Văn Từ Lộ vốn nghĩ rằng lôi ra đưa chuyện giải trứ hôn ước Sẽ khiến quan hệ hai nhà bị ảnh hưởng Nào biết được Nhà gái sớm đã yêu người khác Lần này về Đài Loan cũng muốn giải trừ hôn ước Với Lô Nghị Phong Nhưng làm Lô Nghị Phong không chịu đổi Chính là Văn Từ Lộ Sau khi quay lại nước ngoài Mấy ngày đầu tiên đều gọi điện thoại tán gẫu vài giờ với Tô Cảnh Lam Anh thật sự vạn vạn không nghĩ được tình địch hiện tại của mình lại là vị hôn thê tiền nhiệm. Qua một lần rồi lại qua một lần cầu hôn thất bại cuối cùng anh cũng chờ được Tô Cảnh Lam gật đầu đồng ý gà vào lôi ra sáng hôm đó anh đã dậy sớm thân thai sang láng đến giáo đường chờ đợi ngày trọng đại này 30 phút nữa Cảnh Lam sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh chỉ cần nghĩ đến đây đáy lòng và mặt anh đều nở hoa thân là phù rể quân lăng mặc bộ tây trang đen vội vã đi vào phòng nghỉ của chú rể xếp tổng lăng mau từ đây nhìn cho anh xem cái này có phải là đặt ở đây xếp tổng em có việc cần báo cáo đang chỉnh lại qua cải áo Lôi nghị phòng vấp vấp tay hôm nay là ngày kết hôn của tổng giám đốc lôi thị nên lôi tổng không làm việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện